các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học Đào Hoa, quê hương của cô. Về phần tại sao thì nhất định phải tuyển cô sao? Bởi vì lão cha nhà cô là hiệu trưởng nha. Thật là đáng chết mà. Đây chính là âm mưu của lão cha. Lão cha đã tính kế cô từ rất lâu rồi. Cô không chịu, lão cha không mắng cũng không rống, chỉ đưa vợ của ông ra. Khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhèm rồi lại còn cắt lời rằng bà già đi cô không sống được thêm mấy năm nữa, chỉ muốn lúc còn sống có con gái ở bên cạnh làm bạn mà thôi. Chẳng lẽ yêu cầu như vậy cũng rất là khó sao? Số mạng cô bà thật sự là khổ như vậy sao? Sên nhỏ đi. Quan Chẩn Thị năm ấy không vượt quá 50 tuổi, dáng dấp mỗi ngày còn đi dạo bộ với hàng gióng, sắc mặt hồng hào làn da trắng sáng căng mềm như trẻ nhỏ. Ở trong trấn nhỏ cũng có mẹ danh là người mẹ không già, nhìn lão ra mỗi lần đi ra cửa đều tươi cười đầy mặt đã có biết bao nhiêu là tính phúc rồi. Dựa theo quan sát của cô, quan Trần thị còn có thể sống thêm ít nhất 30 năm nữa. Thế nhưng bộ dáng cùng thế lúc còn sống này là cho ai nhìn đây? Nước mắt rõ ràng chính là cạm bẫy, chỉ có thể ngu ngốc mới là nhảy xuống, mà cô cố tình chính là cái kẻ ngu ngốc đó đó. Quan Ngâm Lam không sợ trời không sợ đất, bình đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, nhưng mà không đỡ nổi tấn công nước mắt của lão mẹ. Biết rõ lão mẹ là vì lão cha mà đến khóc, biết rõ nước mắt chính là cả mảy lòng cô hối hận cả đời, thời gian tồn tại của lão mẹ sẽ hơn nửa đời của cô nha. Ai nhưng mà, nhìn ánh mắt đờ đự của lão mẹ, cái từ không ở trong miệng cũng không nói nên lời, hai mẹ con dường cơ co một ngày một đêm, cuối cùng là cô thất bại. Nhằm nhát thảm bại sự già đau thương, cô yên lặng giờ sang hành lý chuyển về trấn nhỏ, bắt đầu kiếp sống giáo viên gian khổ của mình. Trên có diêm La Vương giới gặp nạn dậy quê nhỏ, cô có thể sống không thổ sao. Vài năm nay cuộc sống của cô chính là nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày bị lão cha tra tấn, cô cảm thấy căn bản mình không phải là kẻ thù của lão cha mà chính là nô lệ nha. Quan hướng làm. Con tức dậy rồi nha. Nô lệ nhà cô thì còn có đường phản kháng sao? Quán đường lam đau khổ bò xuống giường, cao cao mái tóc dài hỗn loạn, chậm rãi đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, lập tức đi ra cửa phòng. "Mẹ à, con đói bụng rồi." Cô đi tới trước phòng bếp ôm lấy mẹ quanh, vô cùng thân thiết mà hôn mặt của lão mẹ. "Ba, hôm nay ăn cháu kha, con thích nha." Ở nhà hạnh phúc nhất chính là có thể ăn thức ăn mẹ ruột nấu, đây là điều duy nhất khiến cho cô cảm động. Mẹ Quan nhìn con gái cười cười. Đi đi, ngồi yên trước đi. Mẹ đã đặt cháo ở trên bàn rồi, chắc không còn nóng như vậy. Mẹ xào rào xanh xong là có thể ăn rồi, còn có thể ăn xong trước khi đến 7 giờ rưỡi. Được ạ. Hôn thêm mẹ một cái, quả nướng làm lập tức bước ra khỏi phòng bếp, đi đến trước bàn ăn, nhìn lão cha đang xem báo. Lập tức thù hồi tươi cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên lời biếng. Lão cha, cha buổi sáng. Cha quan buông báo xuống, vừa thấy mặt con gái thì lại mặc lên giận dữ. Quả nướng làm. Còn tại sao lại mặc như vậy? Còn như vậy là giống một giáo viên sao? Nhìn xem, quần lùi ngắn đến mức chỉ có thể che khuất được cái mông, áo lại là một loại thiếu vải, lộ ra cả bờ vai cánh tay, ngay cả bộ mực cũng sắp lộ ra rồi, đây là giống cái gì vậy chứ? Quan Nương Lam đã quen từ lâu, dù sao cô mặc cái gì thì lão cha đều có ý kiến. Cô miễn cưỡng ngồi vào trên ghế, bưng lên một húp trà mà ngụm. "Lão cha, ngày nào đó con phải đóng gói quá chặt, liền đại biểu cho một chuyện nha." Lão mẹ nấu cháo thật là ngon quá đi, canh gà thâm nồng đến từng hạt gạo. Là chuyện gì chứ? Lão quan cha mà nhớ mày. Chính là bạo lực gia đình, cho nên mới cần phải che che dấu dấu đó. Cô nói là có ý khác, lướt mắt nhìn ông một cái, ám chỉ lão cha là một người rất là bạo lực. Lão quan cha sừng suốt một chút, một rồi lâu mới hiểu rõ con gái ám chỉ cái gì, thì đôi mắt lập tức trừng trừng. Quản ứng làm, đưa con gái ác nhiệt này, con đang nói bậy bạn cái gì đó hả? Bạo lực gia đình ư? Được, ông đây liền bạo được cho con xem. Nói xong một bàn tay liền chia tới béo véo lỗ tai của con gái. Tôi đỡ rồi, bữa ăn sáng mà hai cha con các người có thể ầm ĩ hay sao? Mẹ quan bưng rau xanh sao từ trong bếp đi ra, đần dẻo ra xuống bàn rồi đẩy tay chồng rác. Anh nha, tuổi cô không còn nhỏ nữa, luẩn thành hận thù với con gái, cẩn thận huyết áp tăng cao đó. <cười> Ngày nào đó anh mà bị tăng, chính là do đứa con gái này làm cho tức chết mà. Cha quan hờ lạnh, có vẻ ở đây mến cứng rất đành thay món đánh người lại. Yên tâm đi, còn thấy rớt tờ của cha lớn như vậy, ngày nào bị con làm cho tức chết còn cực kỳ là xa nha. Ăn vào bát cháu, Quan Nhượng làm lạnh lạnh mà đáp lời. À la ma, được rồi. Mẹ Quan trừng mắt liếc con gái một cái, đừng có sáng sớm nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net